Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu gây phiền phức nữa Cũng đúng Giản nhân nhân đột nhiên nhớ mày một cái Ôm bụng dưới Trần bồi thấy giản nhân nhân có biểu hiện bất thường Bèn vội tới đỡ cô, lo lắng hỏi Sao vậy, trong người không khỏe sao trên mày giản nhân giãn ra Cô lắc đầu nói Không về gì đâu Lúc nãy chẳng biết bị sao nữa Cảm thấy bụng dưới như bị đàm một cái Bây giờ thì ổn rồi Đến khuya, đi chuẩn bị chiếm vào giấc ngủ giản nhân nhân nhận được tin nhắn của Thanh Minh Cậu hỏi cô Hiện tại mọi thứ có ổn không Có phải giờ đã vào đoàn làm phim rồi không giản nhân nhân không có chút cảnh giác nào Với Thanh Minh cả Cô kể cho cậu ngay những chuyện đã xảy ra trong đoàn làm phim Hai ngày nay Sau đó lại ngậm ngủi bảo Tôi luôn cảm thấy bản thân mình còn may mắn lắm Không, không đúng Không phải số cô tốt Mà là số của thân thể giản nhân nhân tốt Nếu đã vậy, cô có nên kỳ vọng không Kỳ vọng rằng chủ nhân thân thể này Cũng giống như cô Đều biến thành người khác Trở thành giản nhân nhân Đó không phải là điều mà cô mong muốn Chẳng qua như lời Thanh Minh nói trước đây Mọi chuyện đều là ý trời Nếu trước mắt không tìm ra cách Để quay trở về như ban đầu Thì cô sẽ cố gắng hoàn thành tốt vài diễn Giản nhân nhân này Thanh Minh trả lời quyết chắc của cô Hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy cô trên TV Giản nhân nhân trả lời Vẫn còn sớm mà, Bây giờ mới vừa khai máy Quay phim mà thuận lợi cũng phải mất mấy tháng hơn nữa còn đợi qua thẩm định nói chung quá trình điều hoàn thành rất phức tạp nhanh nhất cũng phải năm sau mới hoàn thành được thay mình nói hóa ra là vậy à dạo gần đây tôi có đăng ký weibo giờ có thể theo dõi cô là fan hâm mộ của cô rồi sau khi hai người trở nên thân thiết có vẻ thanh minh cũng không nói chuyện khách khí như trước nữa cảm giác giống như những người bạn vậy già nhân nhân cười đại sư cũng có thể dùng weibo sao tôi đúng là được mở rộng tầm mắt weibo của già nhân nhân Ban đầu cũng có mười mấy vạn fan âm mộ. Cô có thể thường xuyên đăng lên video ngắn lúc cô hát. Thời gian dài sau đó, cứ thế mà lượng fan âm mộ chậm chậm, tích lũy mà tăng lên. Thanh Minh nhấn tốt nhấn mạnh tôi cũng là một người hiện đại mà. Cũng có phải người cổ đại đâu. Đương nhiên là cô cũng có thể dùng điện thoại, có thể dùng Weibo, Đến cả Weibo của chủ trì, sư phụ cậu cũng có không ít người theo dõi nữa là không biết về điều gì. Nhưng sau khi nói chuyện cùng với Thanh Minh Dàn nhân nhân cảm thấy không còn mờ mịt như trước đó nữa Ngày trước Khi cô đi đại học Cô luôn cảm thấy rất khó khăn Còn không phải vì sự kỳ vọng cô đại học của bố mẹ quá lớn sao Sau đó nhiều người nói với cô Thì công chức nhà nước rất khó Cô cũng thì đỗ Điều này chứng minh ở trên đời này Không có chuyện gì khó Chỉ sợ lòng không bền Cô quyết định cố gắng đóng phim thật tốt đợi khi dàn nhân nhân thật thực sự trở về Nói không trường cô ấy sẽ cảm thấy rất vui mừng Thẩm Tây Thừa bất đắc dĩ trở về nhà, đối diện với bốn vị đại phật trong phòng khách, anh cảm thấy vô cùng bất lực. "Giám đốc Thẩm, năm nay mừng thọ 60 tuổi cho lão già này, Còn biết Giám đốc Thẩm còn nhớ không?" Thẩm Danh Thắng nhìn thấy đứa con độc nhất của mình, lên lên cơn tức giận, ông đã hao tâm tổn sức, thể hiện thật xuất sắc trong cuộc chiến giành quyền gia tộc. Năm đó, khi ông mới 13 tuổi, ông đã trở thành chủ nhân Thẩm gia. Hiện tại hai người anh chẳng ăn thua gì của ông, đều đã có cháu bé cả rồi, còn ông thì Đừng nói đến cháu, đến cả con dâu cũng còn chưa thấy đứa nào Còn biết trước khi nhắm mắt Có thể nhìn thấy cháu đích tôn ra đời không nữa Còn nhớ là giữa tháng sau Thầm tây thừa không biết nên giải thích như thế nào Với ông bà và bố của mình Chứa mắt, anh không có ý định kết hôn Anh đương nhiên không phải là đảng không kết hôn Chỉ là anh chưa gặp được người con gái Khiến cho anh có ý định ấy Quan trọng hơn, anh chẳng có lòng dạ nào đi lo chuyện này Thầm danh thắng tức giận, công nói lời Ông bố ghê đứng dậy Bước một bước dài đến trước mặt con trai của mình Giờ đùng đùng mắng chỉ muốn phen Bố anh năm nay không có mừng thọ gì nữa cái con khỉ gì Đã 60 tuổi rồi mà con trai còn chưa có kết hôn Anh nghĩ rằng tuổi anh còn nhỏ lắm sao Thầm thích thừa Anh năm nay mà còn không tìm đối tượng để kết hôn Thì năm sau đừng có mà về nhà Ông cũng từng vong độ nho nhã lắm chứ Năm đó khi ông 50 tuổi Có người hỏi ông Con trai ông khi nào thì kết hôn Ông vẫn nắm một cách đầy dân chủ tiến bộ Con trai tôi tuổi còn đang nhỏ, chuyện lập gia đình chưa vội, cứ để cho con trai tự mình quyết định. Năm ông 55 tuổi, lại có người hỏi ông câu đó, ông đã không vui rồi. Còn đến bây giờ, không ai dám hỏi ông nữa. Ai hỏi đến, ông liền trợn mặt với người đó. Bà thầm tiến lên phía trước, trong lòng bà cũng mong lắm chứ. Bây giờ mỗi lần đi ra ngoài xã giao, với các bà lớn khác, đa phần mọi người đều bồng bế theo cháu trai cháu gái, chủ đề nói chuyện không rời nổi mấy chữ cháu đích tôn. Bà thì Con trai bà thậm chí còn chưa kết hôn nữa. Vậy nhưng ngoài mặt, bà vẫn rất dịu dàng khuyên ngăn chồng mình. Bây giờ Tây Thừa đã lớn rồi, nó tự biết trách nhiệm trên vai của nó rồi, có đúng không, Tây Thừa? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net